tay trăng cùng nhau dệt mộng vào hôn lệ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo theo hoa khói mẹ đưa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Để giao cũng tôi trao nàng nhân cười em cũng tặng. điêu cảnh hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao xa Tay chẳng cùng nhau, hai đứa diệt mộng vàng. Ngày hôn. đang nụ hoa đang thăm vội ta chưa vội đã sầu chia phôi vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi, tôi thân thờ nghe tiếng hàng thông gieo thương quá là thương khi nắng ngã về chiều nhìn. Tôi thương về dị vãng, như vẫn còn trong thấy em mặc lệ tơ hồ. người nghe tiếng hàng tung reo thương của là thương khi nắng ngã về chiều nhìn đôi áo tôi thương về dị vãng Như vẫn còn ừ. trong Thấy em mặc lễ tơ hồng Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng Như vẫn còn ừ. trong Thấy em mặc lễ tơ hồng Nhớ vẫn còn trong thấy em mặc lệ